các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lên cấp ma trưởng thành hơn nhiều rồi ạ, tưởng như đã cách xa cả một thế hệ đối với cô học trò tầm đắc, đôi kính những của tống kỳ thắng cực kỳ cao, mà rồi bình thường không thích nói đùa, thầy cũng cổ động mà cười một cái, ngay lập tức lại nghiêm sắc mặt. chuyện này liên quan tới danh dự của em, chúng tôi đã giao cho phòng tuyên truyền của trường lập tức thông báo với bình cậu ta, đồng thời đình chỉ học sinh này vì có hành vi ác ý bêu dối người khác. nói rồi. Tống kỳ thắng nhìn đồng hồ đeo tay À giờ chắc đã thông báo xong Tới các lớp rồi Đấy mắt tần khả mềm xuống cô gật đầu Cảm ơn thầy thống Động tác của cô chơi không lại Cô vội ngừng đầu lên Đã thông báo rồi Tống kỳ thắng bị cô làm cho giật mình Sao thế không được thông báo sao Em không cần mềm lòng đâu tần khả à Em có biết tính chất của vụ việc lần này Nghiêm trọng như thế nào không Lần này may nhờ thầy Hoác xử lý nhanh chóng Bằng không nếu thật sự cấu thành Tội vụ khống sang sự thật em có biết nó sẽ là hậu quả khủng khiếp có thể hủy hoại em ngay lập tức không tân khả không có lòng nào chú ý nghe thầy tống kể thắng thuyết giáo cố cán rằng lòng thầm cầu mong hắc tuấn đã rời khỏi trường học thầy tống cảm ơn thầy vậy nếu không còn chuyện gì nữa em xin phép tân khả nói lên thoáng chân bị tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên ngắt lời tôi nghe máy cái đã tống kể thắng nói thầy quay ra nghe máy vừa nói được hai câu đã biến sắc mặt ngay sau đó thầy cúp máy sắc mặt xanh mét nhìn về phía hoa cảnh ngôn hỏng rồi bọn họ bảo hoác tuấn lôi cậu nam sinh kia lên sân thượng rồi tân kha và hoác cảnh ngôn nhìn nhau cả hai đồng thời biến sắc mặt Vừa vã quay đầu chạy ra ngoài hai phút sau tân kha cùng hoác cảnh ngôn thờ hồn nền chạy lên tầng thượng của dãy nhà dành cho lớp phổ thông khối 10 học trên lớp phổ thông khối 10 thấy hoác tuấn bất ngờ xông vào lớp xách cổ áo nam sinh kia lôi ra ngoài thì sợ vỡ mặt hơn nửa lớp chạy ra lúc này đều đang đứng chen trúc bên trong cánh cửa hướng ra ngoài sân thượng Tần Khả là người đầu tiên xông ra khỏi cửa, vừa dừng bước, con người cô mãi liệt cò rút. Ở giữa tầm nhìn của cô, Hoác Tuấn về mặt dữ tợn, lôi quá nằm sinh kia, trông như đang muốn đẩy cậu ta tử sau bức tường thấp, cùa đỉnh mái nhà xuống khỏi sân thượng. Tần Khả miệng muốn hô lên. Đúng lúc này, Hoác cảnh ngôn chạy ngay sát sau cô dẫn dứ quát lên. Hoác trọng lâu! Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện, xin chào và hẹn gặp lại